Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sao? Đúng vậy. Lời lầm trả lời một cách ngắn gọn và quyết đoán khiến cho hẳn Trương phải khẽ run lên. Rồi sau mà thoáng ngập ngừng anh hỏi Vậy kiểu Vy đã tìm được cậu từ cái nơi tối tăm đó sao? Không. Lúc còn ở đó tôi đã cố tìm đường ra nhưng lại chẳng thể tìm được. Không gian ưu tối trong đó đã làm tôi mất hết khái niệm và thời gian. Tôi đã tuyệt vọng. Và tôi cũng đã chuẩn bị cho mình một cái chết. Nhưng đúng một lúc tuyệt bảo ấy, thì tôi lại cảm nhận được bên cạnh mình đang có tiếng bước chân. Tôi không biết là ai, vì sau đó tôi đang ngất đi. Tôi chắc chắn rằng chính người đó đã đưa tôi ra khỏi nơi của tôi ấy. Kỳ là thật, chẳng lẽ người ấy không phải là đồng bọn của những kẻ mát giận ký ư? Lời thầm mắt của Vương Khang ngay lập tức được lại lầm xác định. Không, người đó không phải là đồng bọn của bọn chúng Sao cô biết? Vương Khang hỏi rồi Vì trước khi tôi bị ngất đi Thì người đó đã nói với tôi mấy câu rằng Ta không muốn để người phải chết ở trong tay Của những kẻ nửa người nửa ma ấy Ta sẽ giúp cho người có được một cái chết nhẹ nhàng hơn Người không thể sống mà trở về Vì sự trở về của người chỉ mang theo sự đau đớn cho thể xác mà thôi Thế rồi sao? Vườn khang vẫn tiếp tục hỏi. Đại lầm khẽ nhắm mắt lại như cảm nhận những cái khoảnh khắc sinh tử ấy. Anh trả lời. Sau những lời nói ấy thì người đó còn lầm nhầm thêm một vài câu khác nữa. Và rồi tôi đã bị ngất liệm đi. Khi tỉnh lại thì tôi thấy mình đang bị treo trên một cây đá chỉ thiệt. Lúc đó toàn thần tôi bóng nhiên râm ràn rồi đau đớn vô cùng. Cơn đau ấy tưởng chừng như không còn một cơn đau nào có thể khủng khiếp hơn được. Tôi đã gào thét và mong muốn sự sống của mình mau chóng kết thúc để có thể thoát khỏi cơn đau ấy. Nhưng tôi lại không thể tự kết liễu đòi mình được. Vì lúc đó từ trong tiềm thức của tôi, tôi lại khát khao được sống, sống và hy vọng có cơ hội trở về báo cho kiểu Vi biết vì tôi sợ rằng bọn chúng sẽ làm hại cô ấy. Sao cậu lại cho rằng bọn chúng sẽ làm hại kiểu ví? Vì trong cơn đau đơn này bất ra tôi sực nhớ lại câu nói cuối cùng của những kẻ man giận kia. Câu nói đó là ta sẽ dành cho con nhóc đó một cái chết bởi Gia La. Gia La? Gia La ư? Đó chẳng phải là lời nguyện trong thiên cổ đó sao? Nhưng cậu làm bao kiểu ví đã phần nào làm cho mọi người hiểu được về Gia La. Qua những câu chuyện lần trước mà cô đã kể, Rồi Vương Khang khẽ nhìn lại phía Lai Lâm nói Như anh đã nắm rõ được toàn bộ câu chuyện Và rồi kiểu Vi đã đến kịp lúc Để cứu cậu thoát khỏi cái nâu đớn và cái chết đấy ư Đúng vậy Lúc ấy tuy tôi không còn nhìn thấy được thứ gì cả Nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Kiều Vi Cậu tại tình thật đấy Thế còn kẻ đã cứu cậu rồi lại giết cậu có hình dạng như thế nào l lỗi cho cậu biết điều gì không tôi chỉ tiếp xúc với người đó duy nhất một lần trong hang tối vì thế tôi không thể nhìn thấy hình dạng người đó nhưng qua lời nói một người ấy thì tôi có thể khẳng định rằng đó là một người đàn bà một, một người đàn bà ư kiểu vị đang miên man làm nhầm thì dương Vinh bất trở lên tiếng bạn gấy đôi dòng suy nghĩ yêu cô cái gì mà có thể khẳng định Chẳng lẽ cậu này không thể phân biệt được giọng nói của đàn bà và đàn ông hay sao? Tôi có thể, nhưng giọng nói của người ấy lại rất kỳ quái, nửa giống nam, nửa giống nữ. Nên nó làm cho tôi rất khó phân biệt. Cái gì? Giọng nói nửa nam, nửa nữ? Rất khó phân biệt ư? Kiểu vì cứ lầm nhầm trong miệng không thành tiếng, rồi người cô bỗng run lên, vì cô vừa sực nhớ lại một câu chuyện rằng Cô đã từng gặp mọi người ở bên bờ sông Lưu Hầu. Giọng nói người đó cũng nửa nam nửa nữ. Nghĩ đến đây kiểu vi liền quay sang hỏi lai lâm với một giọng ấp úng Vậy... Vậy người đàn bà ấy còn nói với anh những gì nữa không? Ngoài những câu mà tôi vừa kể ra thì bà ấy chẳng hề nói thêm những câu gì khác ngoài mấy câu. Giả là... Giả là... Giang Tấn và Bọc Xuân. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net